Lý thị hoảng sợ, vội vàng lôi kéo hứa thảo vào trong phòng hỏi dồn rập Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao tự dưng lại ở riêng? Các người cũng không sợ người trong tôn nói này nói nọ sao? Hứa thảo liền đem chuyện xảy ra ngày hôm qua nói một lần Lý thị nghe xong, tức đến mức mất trật ngược lên, cầm phẫn nói Tam đệ muội kia đúng là loại không biết xấu hổ Tuy là ở cùng một nhà, nhưng cũng không thể tùy ý đi vào phòng của người khác chứ Đã thế còn dám lục lọi. Người cũng ngốc à Thấy ả lấy đồ của mình Thì phải nhào lên cướp về chứ Ở đó cùng ả giả lý sức làm cái gì Để cho mẹ chồng người biết được việc này Hứa thảo nói Nương ừ, Nương à Ta cũng muốn chạy lên cướp à Nhưng bên trong đựng vòng tay Ngọc bội của mẹ ruột phú quý để lại nữa Nếu tranh qua tranh lại bị vỡ Thì làm sao Lý thị gật đầu đáp Cũng đúng Nói xong, dường như như đến cái gì lại cười nói. Mẹ xuân của phú quý lưu lại cho hắn vòng tay và ngọc bội sao? Có đáng giá không? Nếu không các người đem bán lấy tiền đi ra ngoài xây hai gian phòng mới mà ở. Hứa thảo cũng không biết hai thứ kia giá trị bao nhiêu tiền, nhưng mà nhìn cũng rất quý giá. Nàng không nghĩ là mang chúng đi bán, nên liền nói. Nương Được bao nhiêu tiền chứ Đơn giản là giữ lại cho vô quý Làm cái tưởng niệm mẹ hắn mà thôi Ta nghĩ chúng ta dành dụng một thời gian Chắc cũng sẽ đủ Trên người nàng vốn cũng có hơn 10 lượng bạc Xây hai gian phòng vẫn đủ Bất quá Số 3 kia còn dùng cho việc khác Hiện tại nàng cũng không dám động đến Lý thị ngẫm lại cũng thấy đúng Một thôn phụ lưu lại được cái gì tốt chứ Nên cũng không hỏi nhiều thêm gì nữa Lôi keo hứa thảo vào bếp nấu cơm Sườn heo do hứa thảo mua ngày hôm qua, lý thị còn chưa nấu, liền lấy mang ra đi rửa, bỏ vào nồi nước, nấu sôi lên. Chỉ một lúc sau, mùi thịt thơm bay bốn phía, lại bỏ thêm chút củ cải cùng muối, rút bớt củi ra để lửa nhỏ nấu thêm nửa canh giờ mới nhắc xuống. Lúc này, hứa lão cha cũng vừa về đến nhà, nhìn thấy hứa thảo vội nói. Sao con lại đến đây? Không đợi hứa thảo trả lời, Lý Thị đã lanh miệng đem sự tình đều nói ra hết. Hứa lao cha nghe xong, mặt hơi trầm ngâm, nhưng cũng không nói thêm câu gì, chỉ hối nhanh dọn cơm ăn. Nhị nhà tam nhà cầm bát canh xương, ngồi ở trên bàn ăn cơm nhỏ cũ kỹ, ăn uống vui vẻ. Lý Thị thì đốt cho tiểu sơn, miêu miêu còn nhỏ, hứa thảo cũng không dám để cho bé tự cầm bát uống, mà dùng một chiếc muỗng nhỏ đút cho bé. Hứa lão cha thì cúi đầu, miệng to uống canh. Phụ thân, người đi tìm việc thế nào rồi? Hứa thảo biết mấy ngày nay phụ thân đều lên trấn trên tìm việc làm thuê, nên hỏi thăm như vậy. Cũng tạm ổn, ta làm khuôn phác đồ, một ngày cũng được 20 văn và bữa cơm trưa. Nói đến công việc, hứa lão cha lộ ra chút tươi cười, cương mặt tràn đầy nếp nhân, dám nắng càng tăng thêm thương lão. Lý thị cũng vui vẻ cười nói Một ngày hai mươi văn, vậy là một tháng có sáu mươi văn, thật là không tế. Lão trà nó, ông xem chỗ đó người ta có cần thêm người không, cho ta đi với Cứ lão trà liếc lý thị, vẻ mặt không vui nói Người là một cái phụ nhân, làm sao không đủ được, người ta chắc chắn là không cần, người ở nhà chăm tụi nhỏ đi Người một nhà, ăn xong cơm chiều, hứa thảo phụ thu dọn bát đũa. Thấy sắc trời đã không còn sớm, hứa thảo mới nắm tay miêu miêu trở về sương gia. Sương gia mọi người cũng đã ăn xong, dường như đều đi ngủ hết. Tiểu bạch lười biếng ghé vào cửa sau, nhìn thấy hứa thảo về, liền vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ chạy lên đón. Hứa thảo nhầm tính thời gian, vậy là phu quy đã đi được ba ngày rồi, sao còn chưa trở lại nữa. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng, đứng ở ngoài viện nhìn về phía con đường dẫn lên núi. Miu Miu chơi với tiểu bạch một chút, liền rụi mắt, lắc lắc quay đến bên người hứa thảo, ôm lấy chân nàng nói. Nương, nương, mệt, buồn ngủ. Hứa thảo ngồi xuống xuống, cười tung tìm, đem Miu Miu ôm lên, dịu dàng nói. Vậy trước tiên, mang Miu Miu đi tắm sách sẽ rồi mới ngủ nhé. Không có bếp nấu nước nóng, hứa thảo đành dùng khăn bố nhúng nước lau sư mặt mũi và tay chân cho bé Sau đó ôm bé đặt lên kháng, được lò sưởi làm ấm Không qua một lát, bé lên ngủ say vù vù Hứa thảo lại không ngủ được, trong lòng lo lắng cho phú quý Lại nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ trong phòng tam đệ vang ra Hình như là tiếng nghiêu thị khóc Xem ra, lần này tam đệ quyết tâm hưu nàng ta thì phải Hứa Thảo trong lòng không có nửa điểm thương hại, thậm chí còn ẩn ẩn có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Nàng ngồi dậy, đi lại bên cửa sổ, nhìn trời tối đen như mực, bầu trời đầy sao, vẫn không thấy bóng dáng vô quý. Hứa Thảo thở dài khe kẽ, quay lại kháng nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, Hứa Thảo hình như nghe được tiếng mở cửa cổng. Nàng giật mình tỉnh lại. Người bật dậy, mặc tiêm áo khoác, rồi sỏ vội giày chạy nhìn ra ngoài. Cửa cổng mở toang, dưới ánh trăng, một thân hình cao lớn, trên phải có vác tên một con mồi to đang bước vào, bên người đi theo một bóng dáng màu đen. Người kia nhìn đến hứa thảo, chân hơi dừng lại, sau đó đem con mồi quăng vào góc sân, tiến lên ôm chầm lấy hứa thảo. Trời lạnh thế này, sao nàng lại đi ra ngoài, chúng ta mau vào nhà thôi. Thanh âm nam tử có chút gàn gàn vang lên bên tay hứa thảo Tiếp theo, liền ôm hứa thảo hướng gian phòng phía đông mà đi Hứa thảo vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói Đừng đi, chúng ta bây giờ ở lại bên này Phú Quý sưng sốt hỏi Sao lại chuyển qua bên này? Hỏi xong, hắn xoay người đóng cổng lại Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đang đứng cạnh ở phía trước con mồi to của Phú Quý mang về hai người trở lại phòng, Hứa Thảo liền đem hết chuyện xảy ra hôm qua nói cho Phú Quý. Nghe xong, hắn nhíu mày, qua nửa ngày mới đáp: "Ở riêng cũng tốt, nhưng mà việc này không thể bỏ qua như thế được. Tam đệ muội này thật quá đáng." Hứa Thảo nhẹ giọng nói: "Bây giờ Tam đệ đang làm ẩm ý, muốn hưu Tam đệ muội, nên thôi bỏ đi. Chúng ta đã ở riêng rồi, ngày sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." kỳ thật việc này cũng phải trách ta biết rõ nương lưu lại đồ rất quý còn không cất giữ cho kỹ việc này sao có thể trách nàng chứ phú quý ôm gứa thả vào lòng ngồi gần lò sưởi khàn khàn nói này rõ ràng là tam đệ muội và nương sai nhà chúng ta vẫn có thói quen không khóa cửa nương vào thì còn đỡ sẽ không tùy tiện đi vào phòng người khác lục lọi nhưng ta thật không nghĩ đến tam đệ muội lại là loại người như thế Sáng mai dậy, ta chắc chắn phải cảnh cáo nàng mới được. Chương 21. Hứa Thảo cũng không trên cãi với hắn, mà đòi mặt tùy ý hắn ôm rồi ngồi lên kháng. Mãi cho đến lúc này, tâm của nàng mới buông xuống. Phú quý đi lên núi nhiều ngày không về, nàng rất lo lắng. Trong thôn cũng có vài thợ săn, có đôi khi đi sâu vào trong núi săn thú đều không có trở lại. Phú Quý đặt hứa Thảo nằm lên kháng, giúp nàng đắp chăn kín mít, nhìn thấy Miêu Miêu đang nằm ngủ say sưa bên trong, liền nhỏ rộng thì thầm bên tai hứa Thảo. "Ở trong núi vài ngày, bây giờ ta phải đi tắm một cái, nàng ngủ trước đi." Phú Quý tắm rất nhanh, liền quay ra, mặc áo lót chui vào trong chăn, chờ người ấm lên mới vươn tay ôm hứa Thảo vào lòng. Hứa Thảo để mặc hắn ôm, qua nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi, Mấy ngày nay ở trong núi, có xảy ra chuyện gì không? Phù quý khẽ cọ cọ vào gáy trắng trẻo của hứa thảo, hít một hơi mùi thơm từ cơ thể nàng rồi mới đáp. Không có gì hết, ta săn được một con lợn rừng to, như vậy chúng ta sẽ không phải lo nghĩ về tiền bạc trong mùa đông này nữa. Ta nghĩ nếu cha đồng ý cho chúng ta ở riêng mà nương có mặt thì chắc chắn chúng ta không được chia thứ gì. Trong nhà mặc dù có vài mẫu ruộng Chúng ta cũng không cần Con lợn rừng này bán đi Ba con kiếm được cũng đủ cho chúng ta sống qua mùa đông Ta tính ở sau viện đào gáy hầm Chúng ta có chút đồ ăn gì cũng bỏ vào đấy À hầm cũng phải đem khóa kỹ mới được Hắn phi thường Để bụng việc trần thị cùng nghiêu thị Nhân lúc hắn không có ở nhà bắt nạt vợ hắn Trong bóng đêm Vũ ký khẽ nhíu mày Vợ Bây giờ chỉ có thể ủi khuất nàng, chúng ta hiện nay còn phải ở nơi này. Đợi sang năm ta cố gắng kiếm bạc, chúng ta mua miếng đất, xây mấy gian phòng lớn. Khi đó, một nhà ba người chúng ta sẽ sống vui vẻ. Cứa thảo nghe vậy khẽ cười đáp. Được. Thanh âm vừa mềm vừa ngọt. Mới nói xong, nàng bỗng nhớ ra một chuyện lên hỏi. Phú quý, chúng ta hiện tại có hơn 10 lượng bạc, chàng không muốn sớm chuyển ra ngoài không? Không nên Phú quý không hề nghĩ ngợi điều gì Lên cự tuyệt Mười lượng bạc này là do nàng kiếm được Chúng ta cứ cất kỹ Đề phòng có chuyện khẩn cấp cần dùng Hứa thảo có chút so dự Khẽ cỡ quậy thân mình Mặt úp vào ngực phú quý Nhẹ giọng nói Phú quý, mười lượng bạc kia Ta tính mua ít ruộng Trong nhà cũng chỉ có vài mẫu ruộng Chúng ta chẳng thể trông mong được gì Ta nghĩ mình mua một ít ruộng Sang năm trong vài thứ có thể thu hoạch Còn nếu không thì trồng rau để ăn cũng được Nàng vẫn còn nhớ đến mấy gốc khoai tây kia Đầu xuân nảy mầm là có thể đem trồng Nhất định phải mua được một miếng đất để thí nghiệm Đều nghe lời nàng Giọng nói của phú quý trở nên trầm thấp Lại có chút ruồn rập Hứa thảo chỉ cảm thấy hắn ôm nàng thật chặt Ngay chỗ đùi có cái gì cứng rắn cọ vào mặt nàng lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ nàng ly nhí nói phú phú quý chúng ta mau ngủ thôi sáng mai dậy còn có rất nhiều việc cần làm được chúng ta ngủ thôi sáng hôm sau hứa thảo bị tiếng nói từ bên ngoài vang lên làm tỉnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ chỉ mới đến giờ mẹ một khắc mà thôi tam đệ muội chuyện hôm trước ta đều biết Người cùng tam đệ như thế nào Ta cũng không xen vào Nhưng là người phải đi xin lỗi đại tổ ngươi Giọng phú quý có chút lớn Toàn bộ người xương xa đều nghe thấy được Hứa thảo mặc quần áo vào Trèo xuống kháng Do so dự nửa ngày Chính là đứng ở cửa không có đi ra ngoài Theo khe cửa Nàng nhìn thấy Nghiêu Thị cùng phú quý Đang đứng trong sân Trong bếp Tiểu An và Thẩm Thị Nghe thấy tiếng nói cũng đi ra Thấy rõ là hai người Liền không quan tâm lắm Quay lại nhà bếp nấu cơm Trong sân nghiêu thị hơi bất an nhìn quay một vòng Mới hương phú Quý nói Đại ca Việc này ta biết đã sai Sau này nhất định sẽ không tái phạm Tướng công cũng đã trách mắng ta rồi Nếu không việc này cứ coi như xong đi phú Quý hừ một tiếng Sắc mặt nặng nề nói Như thế nào có thể coi là xong Hôm nay bằng bất cứ giá nào Người cũng phải đi xin lỗi đúng lúc này Trần Thị cùng Dương Lão Cha cũng từ trong phòng đi ra ngoài nhìn thấy Phú Quý cùng Ngưu Thị Trần Thị sắc mặt liền đen lại trừng mắt liếc Ngưu Thị một cái trong lòng bà thật hận ngày hôm qua không phải vì nàng ta cũng không nháo đến mức nhà lão đại phải ở riêng bây giờ một con lợn rừng to như thế này lại không có nửa phần liên quan gì đến bà nghĩ đến việc sau này lão đại đi bán thú săn được bà không có một phân tiền nào Trong lòng liền hận đến mức giậm chân Bây giờ nhìn lão đại muốn nàng ta đi xin lỗi Liền bỏ đá xuống giếng nói Vợ lão tam Ngày hôm trước nếu không phải vì ngươi Chúng ta cũng sẽ không cùng nhà lão đại ở riêng Bây giờ tình cảm người một nhà chúng ta Bị ngươi khích bác ly gián Tam lang cho dù muốn hưu ngươi Ngươi cũng phải nói một tiếng xin lỗi với nhà lão đại Phú Quý lướt mắt nhìn Trần Thị Muốn nói lại thôi Nghĩ đến việc bà ta Thủy chung là trưởng bối, lần này nguyên nhân lại do Nghiêu Thị, nên cũng không tốt trách cứu điều gì. Nghiêu Thị bị mấy người ép đến mức ánh mắt đỏ bừng, hai mắt đấm lệ đáng thương nhìn Sương Tiểu Đồng mới từ trong phòng đi xa. Đáng thương hề hề nói. Tướng công, ta... Sương Tiểu Đồng lạnh mặt nói. Chuyện tình hôm trước đều do ngươi gây ra, ngươi phải đi xin lỗi đại tàu. Người thị lau nước mắt, đáng thương nhìn Dương Tiểu Đồng nói Nếu là ta đi xin lỗi đại tàu Ngay sau hảo hảo hầu hạ cha mẹ Không hết ăn lại nằm lười biếng nữa Như vậy thì chàng có thể tha thứ cho ta không? Dương Tiểu Đồng trên mặt lộ về do sự Thân sắc có chút dễ rủa Còn không trở hắn nói cái gì Trần Thị đứng bên cạnh đã hét to Không được, Tam lang Lời ngươi đã nói ra khỏi miệng Liền không thể thu hồi Ngưu thị hốc mắt hồng hồng, nhìn phê phía hứa thảo với ánh mắt mang về cầu khẩn và hối hận. Đại tẩu, thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta, ta không nên tự tiện đi vào phòng của tẩu và đại ca, không nên lục lội đồ trong phòng, không nên cầm hộp gấm kia, không nên để nương biết đến hộp gấm. Đại tẩu, ta hối hận rồi, các người tha thứ cho ta lần này có được không? Hứa thảo lạnh mặt nhìn nàng ta Cũng không biết nên mở miệng như thế nào Không đợi nàng nói cái gì phú quý đã lôi kéo tay nàng đi về phía Lúc sáng hắn bỏ con lợn rừng ở đó Vừa đi vừa nói Người đã xin lỗi xong Còn việc gia đình các ngươi thế nào Thì ta không quản Nói xong quay sang hứa thảo cười nói Vợ Hôm nay chúng ta đem con lợn rừng này xử lý Cái nào để lại ăn thì để lại Cái nào bán thì bán Trần Thị nhìn con lợn rừng ước chừng cả 300 cân nằm trên mặt đất, mắt tỏa sáng thêm thuồng. Nghĩ một chút, liền đi đến bên cạnh Hứa Thảo và Phú Quý nói: "Phú Quý, con dấu cả ngày hôm qua ta làm bị tiện nhân kia cấp mê hoặc mới náo loạn như thế." "Phú Quý, nhưng thứ đó là mẹ ruột ngươi để lại, nương làm sao có thể lấy chứ? Hay là các ngươi đừng ở riêng nữa, có được không?" Chúng ta đều là người một nhà Việc gì phải phân ra có đúng không Dương lão trà sắc mặt chầm xuống Khẽ khụ hai tiếng Hứa thảo và phú quý cũng không phải đứa ngốc Làm sao có thể không ở riêng Trần thị này nghĩ thật tốt Không ở riêng phú quý kiếm bạc, săn thú Nàng đều được phân đến một phần Lúc này Dương tiểu đồng đã lôi kéo Ngư thị Đi vào bếp nói Người mau vào nấu cơm Ngưu thị nghe vậy, lau nước mắt Kinh hỉ nhìn về phía Dương tiêu đồng Nhỏ nhẹ nói Tướng công, vậy là chàng tha thứ cho ta rồi có đúng không? Người đi làm cơm trước đi Có gì nói sau? Ngưu thị nghe vậy Mới vui vẻ đi vào phòng bếp Chuẩn bị nấu cơm Còn Phu quý ở bên này Vừa nghe Trần Thị nói xong Liền vội vàng đáp Nương, nếu cha đã nói ở riêng Chúng ta liền ở riêng thôi Hơn nữa phòng đều đã đổi bếp cũng chuẩn bị xây xong rồi trần thị nghe vậy mặt đều đen lại chỉ vào con lợn rừng kia nói được nếu các ngươi muốn ở riêng lợn rừng này phải chia cho ta một nửa rừng lão cha nhìn bộ dáng tham lam của vợ mình sắc mặt càng ngày càng đen nhưng ông cũng biết rõ vợ mình sẽ không kiếm chắc được chút gì từ lão đại nên mới không xen vào quả nhiên phú quý nghe vậy liền nở nụ cười nói nương chia cho người một nửa cũng được vậy ruộng đất trong nhà có thể phân cho chúng ta hai mẫu được không Trần Thị mặt càng khó coi tức giận hết không được có ta mẫu đất phân cho các ngươi rồi mấy người chúng ta ăn bằng gì phú quý bà Hứa Thảo vào nhà lấy dao mổ heo ra sau đó mới quay sang Trần Thị đáp nương trừ khi người lấy hai mẫu ruộng đổi lấy một nửa con lợn rừng còn không thì thôi Trần Thị chán nản nói Vậy ngươi hiện tại cứ chia cho ta một nửa con lợn trước chờ cha ngươi trở về Đem khế ước đất cho ta Rồi ta cấp cho ngươi có được không Phú Quý lắc đầu Không được Phải một tay giao khí ước Một tay nhận thịt Hắn cũng không phải là kẻ ngô Ngay trước nương mượn bạc của hắn Hắn đều cho Nay nương không ưa vợ hắn Khó xử với vợ hắn đủ điều Hắn tự nhiên sẽ không cho bà những thứ tốt Trần Thị xem chút nữa bị phú quý chọc tức chết, không biết một phú quý ngu ngốc ngày xưa đi đâu mất rồi, bây giờ lại khôn khéo như thế. Hừ, khẳng định là tiểu tiện nhân kia xúi dục, thật đáng giận à. Quên đi, ở riêng để ở riêng, bọn họ đừng hòng được chia một chút gì từ trong nhà. Trần Thị cam tức, liếc xéo phú quý một cái, mới xoay người bỏ đi. Phú quý bắt đầu bận bu luôn lên, mấy người thợ xây bếp cũng đều đến đều là người cùng một thôn nhìn thấy phú quý bổn lợn rừng vội cười nói: "A, rừng lăng tử không tay a săn được một con lợn rừng lớn như thế này". Phú quý cười hắc hắc hai tiếng đáp: "mấy ngày hôm trước đi ngọn núi săn mồi ít nhiều nhờ hắc tử mới săn được con lợn này". người nọ cảm tán. "còn không phải là hắc tử nhà các người thật giỏi, hảo chó săn a". phú quý lại cười ngây ngô nói. Đức Tử Thúc, Thanh Sơn huynh đệ, các ngươi nhanh chóng đem bếp xây xong. Đến lúc đó, chúng ta mời các ngươi ăn bữa cơm. Mấy người còn đứng tan gẫu một lát mới tách ra bắt đầu làm việc. Hứa Thảo thấy không có việc gì của mình, chuẩn bị đi về nhà mẹ để mượn mấy cái chậu để đựng thịt. Lại lấy thêm vài cái bánh bột ngô, nàng vào hố quý từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ăn cái gì. Lý Thị nhìn thấy hứa Thảo đến, vội vàng hỏi. Sao lại đến đây, có ăn sáng chưa? Hứa Thảo nói Dạ, con cùng phú quý còn chưa ăn Sang đây tính mượn vài cái chậu gỗ Về đựng thịt heo phú quý săn được một con heo rừng rất lớn Lý thị vui mừng Đi nhanh vào nhà Lấy xa mấy cái chậu gỗ Đưa cho hứa Thảo nói Người cầm được không? hay để ta gọi cha người bưng qua giúp Đây là bánh bột ngô Người mang phải cái về mà ăn Đừng để bị đói Mẹ chồng của người cũng thật là đã không phân cho hai người cái gì thế mà còn không cho các người ăn cơm. Quá đáng thật. Hứa thảo thật ra cảm thấy không có vấn đề gì. liền đáp. Nương. Không sao. rạch roi chút cũng tốt. Mất công đến lúc có chuyện lại nói này nói kia. Không ăn thì không ăn. Hai ngày nữa bếp xây xong ta cùng phú quý tự nấu cũng được. Lý thị gật đầu nói. Đành vậy. Buổi tối ngươi cùng Phú Quý nhớ lại đây ăn cơm à Đừng có quên đó Hứa Thảo mang theo mấy cái chậu gỗ Và bánh bột ngô về xương ra Phú Quý ăn bánh bột ngô xong Mới tiếp tục xẻ thịt Bận rộn hơn 2 canh giờ Mới xem như xong Con lợn rừng này ước chừng được khoảng 4 chậu gỗ thịt lớn Vương sao nhi biết Phú Quý đã trở lại Vội vàng chạy đến Mua một cái giò heo Ở trên trấn giá thịt heo là 18 văn tiền một cân Phú Quý chỉ lấy 15 văn tiền. Giảo Nhi vui vẻ ra về, người trong thôn thấy Giảo Nhi mua thịt heo từ nhà Phú Quý, khẳng định Phú Quý săn được một con heo lớn đều chạy đến mua thịt. Phú Quý để lại hai cái giò heo, đem thịt heo lưu lại một ít, còn lại đều chuyển vào trong viện, hướng về phía mọi người nói: "Thịt heo 15 văn tiền một cân, đầu heo thì 13 văn tiền một cân." Trời sắp vào đông, chắc chắn sẽ có tuyết rơi. Đến lúc đó thịt heo trên chấn sẽ tăng giá, phú quý bán giá này không quá mắc, mọi người vẫn có thể mua. Bất quá đều là người đến xem thì nhiều, còn người mua lại ít, dù sao mọi người trong thôn cũng không giàu có gì. Có người mặt dày nói: phú quý, người bán trước cho ta 2 cân, ngày mai ta trả tiền được không?" Chương 22 Phục quý lắc đầu đáp: triệu đại thúc, việc này không được Ta sẽ không bán thiếu Năm ngoái cùng năm kia, người còn thiếu bạc ta Này cũng không thể mua thiếu nữa à Hắn lại không ngốc Ngay trước mỗi lần săn con mồi về Người trong tôn mua Hắn đều nhắm một mắt mở một mắt bán thiếu cho Có người thích chiếm tiểu tiện nghi Mua không trả tiền Rồi khất nợ Lâu nhất cũng là hai năm Hắn cũng chưa tính toán đến Nhưng giờ hắn có vợ Không thể lại sống như vậy được Hắn còn muốn kiếm tiền nuôi vợ nuôi con à Chợ thúc kia đỏ mặt lên Ngự ngùng nói Không phải do ta không có bạc sao Nếu không ngươi bán cho ta 5 cân thịt Qua năm ta đem tiền còn thiếu của ngươi hai năm trước Cộng thêm lần này trả đủ cho ngươi luôn Phu quý lắc đầu Hắn cũng không phải là khờ Trước kia hắn nghĩ tình hàng xóm láng giềng Nên mới nhân nhượng bán thiếu cho Người trong thôn là nghĩ hắn ngốc, nương cũng luôn mang hắn là kẻ đần, cứ bán như vậy thì làm gì có tiền. Nhưng hắn cũng không để ý lắm, do lúc đó chỉ có hắn và Miu Miu, ít tiền cũng đủ tiêu, hiện tại lại không sống như thế nữa. Bây giờ hắn sẽ không bán thiếu, người trong thôn đến mua thịt thiếu rất nhiều, liền người một câu, ta một câu nói lên. Lăng tử A, cưới vợ một cái liền trở nên không giống như xưa nữa A. Người cùng tôn với nhau, chẳng lẽ mua thiếu hai cân thịt cũng không được sao? Đúng vậy, đúng vậy, người bán cho chúng ta vài cân, qua năm chúng ta mang bạc trả người thôi Mọi người đều nghĩ là hắn ngốc, dễ dụ, nên hắn thay đổi đều do hứa thảo đổi gió Tất cả những ánh mắt nhìn hứa thảo đều thay đổi Phú Quý xua tay đáp Không được, không được, ngay sau ta còn muốn nuôi sống gia đình Ta cũng không phải là kẻ ngốc nên làm sao tin rằng qua năm các ngươi sẽ trả tiền cho ta Muốn mua thì mua, không mua thì tôi, ta sẽ không bán thiếu Trần Thị đứng ở một bên về mặt chán nản Sao ngươi không sướng thông minh một chút để đến bây giờ mới tỉnh ra Một năm qua cũng không biết mất bao nhiêu tiền vì bán thiếu không trả Thật sự là đáng hận Hứa Thảo nhìn thấy vậy cũng đi lên đứng ở bên cạnh phú quý cười nói Thịt heo này so với giá tiền trên chấn còn rẻ hơn mấy văn, thời tiết này trời rất nhanh sẽ có tuyết rơi, thịt heo trên chấn khẳng định sẽ tăng giá. Tướng công ta đã bán giá hữu kỵ cho mọi người, các người lại còn muốn chiếm tiện nghi của hắn sao? Trước kia thì ta không quản, nhưng bây giờ hắn cưới ta, chúng ta là vợ chồng, ngay sau còn muốn sống qua ngày, nuôi con cái, đều cần đến bạc à. Tướng công của ta cũng không phải là ngốc thật Ngay trước một mình hắn nuôi mêu miêu, Không có người quản gia Các người mua thiếu Hắn nghĩ đến tình làng xóm nghĩa xóm Nên bán cho các người Hiện tại đã không sống xưa nữa Còn có mong các vị bá bá Thím và thúc thúc nhớ kỹ Tướng công ta gọi là Dương Phú Quý Hoặc là Dương Thần An Hắn không gọi là cái ngốc hoặc Dương lang Tử Mọi người nghe xong đều sừng sốt Nhưng cũng hiểu được lời hứa thảo nói là đúng Ngày trước, phú quý không nghĩ sao đâu cùng bọn họ Nhưng nay người ta đã thành thân Còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình Bọn họ cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta mãi Hơn nữa, tiểu nương tử này bộ sáng cũng không dễ khi dễ hà Ngày sau, cũng đừng hòng chiếm được tẹo tiện nghi nào của bọn họ nữa Phụ quý nghe hứa thảm nói Lên đứng ở một bên nhích miệng cười vui vẻ kia được rồi Lăng Phụ quý A, cho ta hai cân thịt chúng ta cũng không thể mua nhiều nội mua một ít về huân, lưu trữ qua năm mới ăn người trong thôn tuy rằng đều nghèo nhưng là chuẩn bị đến năm mới tốt xấu gì cũng bỏ ra được mấy chục văn mua ít thịt dự trữ để qua năm mới ăn mùa xuân năm nay trải qua một trận ôn dịch không ảnh hưởng đến con người nhưng lại ảnh hưởng nặng đối với gia cầm trong thôn và các thôn lân cận gia cầm đều chết sạch Bằng không, nơi thâm sơn cung cốc này, thịt cũng không đắt như thế Năm trước trên trấn bán thịt heo cũng chỉ 11-12 văn một cân, béo một chút thì 14 văn Năm nay ước chừng có lẽ sẽ đắt hơn vài văn tiền a. Nhìn thấy có người mua, những người phía sau cũng tiến lên mua Đều không mua nhiều, chỉ xăm 3 cân để dành qua năm ăn cho đỡ thèm Rất nhanh một nửa thịt đã bán hết, không một ai mua thiếu nhìn thấy túi tiền của phú quý đầy tràn chân thị hai mắt tham lam đỏ bừng nghĩ đến việc số tiền này không có phần của bà ta trong lòng liền giống như trăm móng vút cào xé hận không thể nhào lên dậy bà phú quý một trận khiến hắn đưa tiền cho bà nhưng là bà cũng biết phú quý không có khả năng nhả tiền ra còn lại một ít thịt phú quý cầm một cái xô heo đưa cho thẩm thị nói nhị đệ muội một cái chân này các ngươi lưu trữ ăn tuy rằng chúng ta ở riêng nhưng vẫn là người một nhà trần thị nhìn cái sò heo kia tính lại đây vừa đi được hai bước đã nghe phú quý nói nhị đệ muội thịt này ngươi tầm ướp hun lên rồi khóa ở trong phòng ngươi như vậy đến lúc qua năm các ngươi đều có thịt ăn sò heo này nếu là để cho trần thị cầm khẳng định bà ta sẽ vụ trộm mang cho các ca ca đệ đệ nhà bà ta người trong nhà mà ăn một miếng bà ta có thể chửi cả ngày Chắc ta đưa cho nhị để mỗi giữ như vậy mọi người còn được ăn." Dương lão cha cũng nhìn thấy hành động của Trần Thị, hừ lạnh nói: "Nghe đại ca ngươi, con dâu lão nhị xử lý cho tốt rồi khóa lại trong phòng, ngày sau chúng ta cùng ăn. Nếu là ai dám nói ngươi, ngươi cứ trực tiếp nói cho ta, ta không tin là có người coi ta không ra gì lại dám làm phản ở cái nhà này." Dương lão trà nghĩ đến cảnh người một nhà không giống người một nhà, liền tức giận, cảm thấy chính bản thân ông phải giữ dần một chút mới tốt. Bằng không, nhà lão nhị bị bức ra ở riêng nữa thì thật là ra muốn bất hạnh. Người trong thôn, mỗi người một ngụm nước miếng, không nhấn chìm cả nhà họ thì mới lạ. Lúc này, thẩm thị mới cười tủm tỉm tiếp nhận chân giò heo trong tay phú quý, cười cười nói một câu cảm ơn. Phụ quý lại lấy xo heo còn lại, cắt thêm 10 cân thịt heo, bỏ vào sổ trúc, sao cho hứa thảo nói. Vợ, nàng giữ cái này, đợi một lát nữa chúng ta mang qua cho cha mẹ. Bộ lòng và huyết heo còn thừa, nàng có muốn mang qua cho họ một ít luôn không? Hứa thảo nước nhìn bộ lòng heo một cái khẽ lắc đầu. Thôi, cái này khỏi cần đưa, chúng ta giữ lại làm rồi, khi đó mang cho bọn họ một ít là được. Phụ quý quyết hát. Vậy cũng được, nàng cầm nổi không, nếu không để ta đi cùng nàng Hứa Thảo tất nhiên là cầm được, nàng từ nhỏ đã làm việc nhà nông, mấy cân thịt này thì nhằm nhò gì, nên liền nói Không thành vấn đề, ta đi đưa cho cha mẹ, chẳng ở lại xem mấy thứ này đi Chờ hứa Thảo mang theo một só heo và mười cân thịt đi vào hứa xa Lý Thị nhìn thấy nhiều đó thịt, mắt liền trợn to qua nửa ngày mới nhếch miệng cười phá lên trên mặt không che giấu được vui vẻ đại nha tất cả mấy thứ này là phú quý bảo ngươi mang đến sao hứ thảo cười đáp vâng nguyên lai like, nàng còn tưởng phú quý nhiều lắm liền cho cha mẹ nàng trứng hai ba cân thịt lại không ngờ hắn cho nhiều như vậy kỳ thật cho dù phú quý không cho nàng cũng sẽ không nói gì dù sao bây giờ nàng đã là người dương gia Không thể lúc nào cũng nhớ về nhà mẹ đẻ Nhưng mà nếu nàng có bản lĩnh Tự nhiên sẽ giúp gia đình mình tốt hơn Đều là người nhà cùng chung huyết thống với nàng mười mấy năm Nàng lại không nhẫn tâm nhìn bọn họ chịu khổ Nếu khoai tây kia mà có thể trồng thành công Nàng chắc chắn sẽ thuyết phục nương nàng trồng theo Phu quý thật có lòng Lý thị cười đến mức miệng không khép lại được Phu Quý xem ra là cái nam nhân tốt đi Ta và cha ngươi giúp ngươi tìm đúng người rồi à Hứa Thảo cũng cười theo Đúng vậy, Phu Quý đúng là một người đàn ông tốt Và có trách nhiệm Cho dù là ở kiếp trước Ở thời hiện đại Người đàn ông nguyện ý đứng ra bên vực vợ mình Khi, khi mẹ chồng và nàng dâu Hay anh em trong nhà xảy ra mâu thuẫn Thì đúng là không nhiều Nghĩ đến tình huống trong nhà Hứa Thảo đột nhiên nói Nương, số tiền này mọi người giữ lại mà ăn, đừng mang đi lên trên trần bán Tiểu Sơn, Nhị Nha và Tam Nha đang ở thời điểm phát triển Nên để bọn họ ăn uống có chút dinh dưỡng, chứ đừng có giống con Lớn không nổi, mấy lời phía sau hứa thảo thật là không dám nói ra Lý Thị chống nạnh, hung hăng trừng mắt nhìn hứa thảo, cả giận nói Cái gì mà giống ngươi, lão nương không phải nhịn ăn nhịn uống để nuôi ngươi lớn hay sao? Hứa Thảo vội vàng đáp Nương Con cũng không phải có ý tứ đó Ý con là Đệ đệ muội muội đang tuổi ăn tuổi lớn Nếu không cho bọn chúng ăn chút đồ ăn sinh dưỡng vội bổ Tiểu sơn lớn lên gầy yếu giống ta Thì làm sao bây giờ Người không phải là mong ước tiểu sơn lớn lên Sẽ trở thành một người đàn ông Đỉnh thiên lập địa hay sao Người không muốn nhị nhà tam nhà lớn lên Đều xinh đẹp Để tìm được nam nhân tốt hay sao Lý Thị chỉ nghĩ, cũng cảm thấy đúng Nếu là con trai lớn lên khỏe mạnh tuấn tú Con gái xinh đẹp gà cho đàn ông tốt Ngay sau bà cùng hứa lão cha cũng sống tốt hơn Làm gì luyến tiếc chú tịt này? Nghĩ tốt lắm, Lý Thị mới nói Được rồi, ta đều biết Khẳng định sẽ không mang đi bán Để lại cho mọi người trong nhà ăn Hứa tảo cùng bà nói thêm vài câu Mới mang theo sủ không trở về Lúc này, phu quý đang ở trong sân Đem một miếng đầu heo lớn cắt nhỏ ra Thịt heo thì thái mỏng dễ sàng hơn thịt hơn Thẩm thị, nhị đệ và tam đệ Cũng cùng nhau giúp đỡ Bận rộn cả ngày xuất cục cũng đem một cái chân giò heo sau Cùng trăm cân thịt xử lý tốt Còn bộ lòng heo thì sao cho hứa thảo Còn thịt thừa thì sửa sạch sẽ Chuẩn bị bữa tối Làm món khoai tây hầm thịt heo rửa sạch thịt Hứa Thảo trở về phòng kiểm tra đúng khoai tây trong góc, khoai cũng không nhiều nên nàng không dám lấy nhiều nấu. phục quý giúp nàng dựng tạm một cái bếp ở trong sân bắt đầu nấu cơm. Hầm một canh giờ, canh xương heo liền tỏa hương thơm ngát bốn phía. Hứa Thảo gọt khoai tây, cắt khối, rửa sạch cho vào nồi nước sôi, lại bỏ thêm muối. Nấu tiếp hơn nửa canh giờ, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Đứa Thảo lấy vài cọng hoa tỏi non lấy từ nhà mẹ đẻ, cắt khúc rồi cho vào. Tiểu Bạch chạy nhanh vào, đứng ở trước bếp nhìn nồi canh xương chằm chăm đến xuất thần, ánh mắt đen bóng linh động. Hắc tử cũng có chút dao động, nhưng so với Tiểu Bạch thì chức chạc hơn, chỉ nắm úp sát mặt một bên, nhìn chăm chằm. Đức tử thúc cùng thanh sơn huynh đệ đang xây bếp lọ ở trong bếp. Thấy nồi canh hầm mùi thơm nước mũi, liền cười nói Vợ phù quý A, đây là canh xương thịt đúng không? Thật thơm quá Vừa nãy hai người này cũng nghe hứa thảo nói Biết rõ người ta không thích người khác gọi nam nhân của nàng là cái ngốc hoặc là dương lang tử Nên tinh ý sửa lại cách gọi phú quý lắc đầu đáp Hứa thảo đang cầm cụi nấu, nghe thấy tiếng nói của hai người, liền ngừng đầu cười đáp Đức từ thúc thúc Thanh Sơn Ca, hai người ở lại ăn cơm tối cùng luôn đi Ta cùng Phú Quý và Miu Miu Cũng không có ăn nhiều như vậy Hai người kia cười nói Hà hà, vậy chúng ta sẽ không khách ký nữa Chờ hai ngày nữa bếp xây xong Là các ngươi có thể nấu cơm được rồi Buổi tối, hai người liền lưu lại ăn cơm Chờ canh quay tây nấu xong Hứa thảo múc ra hai bát Một bát cho thẩm thị Một bát mang về nhà mẹ đẻ Nhưng lúc về, Lý Thị lại đưa cho nàng thêm vài cái bánh bột ngô Phú Quý thì đi mua chút rượu, mời xương lão cha qua Mấy người ngồi trong sân cùng nhau ăn uống Tiểu Bạch cũng gấp gáp xoay quanh hứa Thảo xâm dì kêu Hứa Thảo nghĩ đến Tiểu Bạch đi theo nàng hơn hai năm Nàng còn chưa cho nó ăn được một bữa ngon nào Vì thế, tìm hai cái bát để múc cho Tiểu Bạch Cùng với Hắc tử một ít thịt và xương heo Tiểu Bạch không kiềm chế nổi vội vàng ăn Hắc tử khẽ ngửi vài cái, sau đó ngước mắt lên nhìn hứa thảo một cái. Hứa thảo thấy vậy, mỉm cười nói. Hắc tử, mau ăn đi Hắc tử im lặng nhìn về phía phú quý, hắn liền nhếch miệng cười. Hắc tử, cho ngươi thì ngươi cứ ăn đi. Lúc này, hắc tử mới chậm rãi cúi đầu ăn. Hứa thảo nhìn xem mà cảm thán không thôi, thật là một con chó ngoan à. Mấy người cùng nhau ăn Khi ăn đến khoai tây cả đám liền sương sốt Rồi nghi hoặc hỏi Vợ Phú Quý Đây là cái gì Ăn thật ngon Khoai tây hầm sương heo Hương vị rất thơm ngon Hứa thảo nhìn bọn họ ăn vui vẻ liền hỏi Cha Phú Quý Đức Tử Thúc Thanh Sơn ca Mọi người cảm thấy thứ này ngon sao Thanh Sơn lại gắp một miếng khoai tây cho vào miệng Mềm mềm, ngọt ngọt, vội vàng đáp Ăn ngon giống thịt vậy Vừa vào miệng liền mềm Vị vô cùng đặc biệt Hứa Thảo nở nụ cười Khoai tây này nàng hầm cùng xương heo thật lâu Chắc chắn sẽ mềm rồi Vừa cho vào miệng liền tan ra Lại thơm, còn kém theo vị thịt Đức tử thúc cũng phụ họa theo Còn không phải là Hương vị rất ngon Cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ được ăn cái này Vợ phú quý Cái này suốt cuộc là gì vậy? Ngay cả sương lão cha cũng gật đầu Nhịn không được mà tốt lên Ăn ngon thật Phú quý không nói gì Nhưng miệng vẫn nở nụ cười Ngay cả miêu miêu ngồi bên cạnh Cũng đều ăn rất vui vẻ Miệng đầy mở hướng thảo thảo cười Nương, nương, ăn ngon Hứa thảo giúp miêu miêu gắp thêm mấy miếng khoai tây Vừa cười vừa nói Mấy thứ này là lấy ở trong núi vài ngày trước Không nghĩ đến là sẽ ăn được Bây giờ sắp có tuyết rơi Mấy thứ này sợ là không còn Mọi người nghe xong cũng không hỏi thêm gì Mà chỉ chăm chú ăn Một bát tô canh khoai tây hầm xương Lại còn thịt heo kho đều ăn hết sạch Mấy cái bánh bột ngô Hứa Thảo mang về từ nhà mẹ đẻ Cũng bị xử lý gọn Hứa Thảo ăn cũng gần no Nên cùng Miêu Miêu chia đôi một cái bánh bột ngô Chờ nàng đem mọi thứ dọa dẹp xong, trời đã tối đen không nhìn thấy gì cả. Hứa Thảo lại ở trong sân đun nước nóng. Miêu Miêu đi ngủ sớm, vừa lên kháng liền ngủ say vù vù. Hứa Thảo giúp bé đắp chăn, rồi đi tắm rửa, xong xuôi liền đi vào phòng thì nhìn thấy Phú Quý đang ngồi trên đầu kháng chờ nàng, trong tay cầm một bao bố nhỏ. Nhìn thấy nàng đi vào, hắn khẽ nhếch miệng cười, đem bao bố trong tay đưa cho nàng nói: "Vợ Đây là tiền bán thiệt heo ngày hôm nay, nàng thu đi. Hứa Thảo mở bao bố ra, nhìn thấy bên trong có bạc vụn, cũng có mấy văn tiền, ước chừng là hai lượng bạc. Hứa Thảo cầm bao bố đi lại bên cạnh xương gỗ đem hộp gấm trong xương lấy ra, lại lấy mười lượng bạc trong đó cho vào túi bố, rồi cười nói. phú quý, bây giờ chúng ta đã có mười ba lượng bạc rồi. Phú quý cười đáp. Vợ. Nàng giữ đi, muốn ăn gì liền mua Về sau lại không cần phải đổ Cố kỵ nương cùng tam đệ muội Hứa thảo đem bao bố bạc Bao lại mấy tầng Bỏ vào góc nhỏ trong hộp cấm Mới đặt hộp cấm vào lại trong xương cỗ Rồi khóa lại Nàng cũng không tin khóa thế này rồi Ngưu thị còn có thể trộm ra được Nhìn thấy hứa thảo thức giận Vô quý vui vẻ ôm nàng lên Đặt lên trên kháng Khiến hứa thảo bất ngờ khẽ kêu lên phu Quý ôm vợ vào lòng, khẽ sở soạn Phát hiện vợ mình suốt cuộc cũng béo lên một chút ít Thế này mới cảm thấy mỹ mãn Hắn cười nói Vợ, còn lại 100 cân thịt Chúng ta lưu giữ ăn qua mùa đông Mỗi ngày đều ăn, chắc chắn mùa đông qua Nàng sẽ mập lên Hứa Thảo cười che miệng nói Chẳng làm như nuôi heo à Nếu có thể sống như heo nhỏ Sẽ nuôi mập mạp thì tốt biết mấy Phu Quý khẽ than thở, nghĩ nghĩ lại cúi sát vào bên tai Hứa Thảo thì thầm: "Vợ, cái khoai tây kia ăn rất ngon, ta xem trong góc phòng còn một đống lớn, có thể ăn được lâu. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mấy thứ này lại có thể ăn, hương vị lại còn không tệ." Hứa Thảo nghe hắn nói, liền vội vàng xoay người, lập tức đụng vào cầm hắn, nhìn hắn không sao nhưng nàng lại bị đụng đau. Phú Quý giúp nàng xoa xoa một hồi Nàng mới cầm tay hắn xuống khẽ nói Phú Quý Ta nghĩ thương lượng với chàng một chuyện Ta xem Nhà chúng ta không có miếng ruộng nào Ngày mai đi lý chính Nơi đó thì hỏi một chút Nhìn xem có nhà ai bán Chúng ta mua tầm một hai mẫu Mấy củ khoai tây kia cũng không thể ăn Ta chuẩn bị lưu lại để qua năm trồng Nếu có thể trồng thành công Năng suất tốt Thì có thể xem như một loại lương thực Đối với mọi người, đều có lợi Hơn nữa, thứ này sẽ trồng Ta nghĩ thu hoạch hẳn sẽ không thấp Để được thời gian dài Có thể bán đi kiếm bạc Nhưng trước mắt, phải giải quyết Vấn đề ruộng đất à Hứa Thảo nói xong cái nhíu mày Trong thôn ruộng dư đều không nhiều Hơn nữa, ruộng đất được xem như là Sinh mệnh của nông dân Trừ khi có gia đình muốn chuyển đi Bằng không vô cùng ít người chịu bán ruộng Việc này sự không dễ tìm Phù quý đem nàng ôm vào trong lòng, cầm tay nàng cười nói Có gì mà phải lo, ngày mai ta đi hỏi Lý Chính một chút Nếu có ruộng bán, chúng ta mua trước một mẫu Nếu là không có, chúng ta cùng Lý Chính nói một tiếng Ở trên núi, khai hoang một đám đất cũng được Chính là đất mới khai hoang, ta sợ chồng không thu hoạch được nhiều Hứa thảo suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đất mới khai hoang xác thực là không bằng bữa gì nhưng là trồng khoai tây cũng không cần điều kiện gì cả. cho dù là đất mới, khai hoang thì xài phân lên qua một mùa đông cũng có thể gieo trồng. nếu mà không có ruộng bán cũng đành phải làm như vậy. nghĩ như vậy, hứa thảo liền an tâm hơn một chút, lại cùng phú quý hàn huyên một lúc rồi mới ngủ. phú quý nhìn vợ mình ngủ ngon lành, thầm than bản thân mệnh khổ a, có vợ mà lại chỉ được nhìn, chỉ sờ mà không thể ăn. Không được, hắn phải mau mau đem vợ hắn nuôi mập mạp khỏe mạnh lên mới được Ngày thứ hai, hứa thảo vội vàng xử lý số thịt còn lại Đem ướp muối, một nửa làm thành thịt muối Một nửa hun lên, cần thời gian khoảng mấy ngày Trong nhà có chân thị với Ngưu thị Hai người tay chân không sạch sẽ Nếu mà phơi nắng ở sân, có cũng cần có người trông nom. Nghĩ đến đấy, hứa thảo nhịn không được khẽ thở dài phú quý giúp hứa thảo muối lên bề mặt thịt một lát sau liền thấy lý thị mang đến một giỏ bánh bao thu lại đây lúc lý thị đến đôi bánh bao sắc mặt dương lão cha và trần thị rất khó coi dương lão cha là xấu hổ còn trần thị là tức giận vừa nhìn đến lý thị bà ta nghĩ ngay đến 10 cân thịt và một cái chân giò to ngày hôm qua lý thị đắc ý liếc trần thị một cái đem bánh bao nhét vào trong tay phú quý vui vẻ cười nói Phú Quý, người thân hình cao to, phải ăn nhiều vào Nếu mấy cái này không đủ ăn, ở nhà vẫn còn Người cũng đừng cùng nương khách khí Này người cưới đại nha, chính là một nửa con trai của ta a Phú Quý cười hớn hở, cầm bánh bao vội vàng nói Nương, đủ rồi, đủ rồi Bánh bao này rất lớn, cỡ khoảng mười mấy cái Nhắm chưng lý thị mang đến phải hơn phân nửa Trần Thị nhìn thấy hai người thân mật Tức dẫn đến mức mặt đen thui Nhưng bà ta cũng biết Lý Thị là một kẻ không dễ trêu chọc Trong thôn, một nhóm các đại nương đại thẩm Có người nào dễ chọc đâu Ngày thường bà ta cũng chỉ giảm mang Mấy đứa con dâu Nếu kêu bà ta đi cãi nhau cùng với mấy phụ thân khác Bà ta cũng cãi không lại Lý Thị lại lôi kéo Vô quý tán gẫu Đều âm thầm trào phúng Bỉa mai trần thị Khiến bà ta tức đỏ mặt tía tai Nhưng một lời cũng lại không dám nói Dù lão cha chỉ sợ gặp tình huống này Nên đã sớm đi ra ngoài Lý thị lại nói nhỏ vài câu Mới bị hứa thảo nói đi ra Trần Thế thức giận Giậm chân ở cửa Nhưng lại không dám mang hứa thảo một câu nào Nương, ăn cơm thôi Bạn bị ở trong bếp suốt từ sáng Ngư thị đi ra gọi mọi người ăn cơm Hai ngày nay Ngư thị thu liễm rất nhiều Chẳng rõ có phải là thật sự ăn năn Dù sao cũng bắt đầu chịu khó rồi Hai ngày nay đều do nhà nàng ta nấu cơm, sáng sớm lên đi giặt quần áo, quét tước sạch sẽ trong viện và cả trong phòng. Trần Thị đang một bụng tức không có chỗ phát, nhìn thấy Ngưu Thị liền chút giận mắng. Người, đột tiểu thiện nhân, làm cái gì mà chậm như vậy hả? Nghĩ làm lão nương đói chết à? Ngư Thị ngẩng đầu, về mặt tức giận, nhìn Trần Thị nhưng lại không dám nói gì, tuy ý Trần Thị mắng chửi. Xem ra, yêu thị thật sự sợ tam đệ hưu nàng ta. Dương tam đệ thật sự xem không nổi, nhú mày nói. Nương, được rồi, đi ăn cơm thôi, đừng mắng nữa. Người một nhà thế này mới bắt đầu đi ăn sáng. Hứa thảo ăn hai cái bánh bao liền no, phú quý ăn một hơi sáu cái, mới mang sổ bỏ vào trong bếp và nói. Còn lại vài cái, chúng ta lưu lại buổi trưa ăn, cũng không cần phải chạy đến nhà nương trong nhà. Ăn sáng xong, hứa thả vội vàng đem thịt heo ướp muối treo lên dây thừng dưới mái hiên để phơi nắng Lại ở một góc bếp sáng sủa, đem gỗ đốt lên Đốt một lát, cảm thấy được rồi, liền tắt lửa chỉ còn lại toàn gói là khói Mới bắt đầu bỏ thịt lên phía trên cốc cỗ để bắt đầu hun Xong xuôi mọi thứ, liền đến trưa, hứa thả đoán phú quý cũng sắp trở lại Lại qua nửa canh giờ phú quý mới về Hứa Thảo giúp hắn rót một chén nước Hắn một hơi liền uống xong Chờ hắn uống xong nước Hứa Thảo mới hỏi Phú Quý, sao rồi? Trong thôn có thể có ai muốn bán ruộng không? chương 24 Phú Quý lắc đầu nói Lý Trinh nói Trong thôn ước chừng một hai năm nữa Sẽ không có nhà ai bán ruộng Hứa Thảo cũng đã dự đoán trước được kết quả Nên không hụt hẫng lắm Nàng gật đầu nói Cũng không sao, nếu thật sự không còn cách nào khác Chính bản thân chúng ta tự mình khai hoang một hai mẫu đất cũng được Chỉ là sẽ rất vất vả Khai hoang thổ địa rất phiền toái Xung quanh Trương Hà Thôn đều là núi Nếu mà muốn khai hoang, chỉ có thể khai hoang ở ven núi Còn phải tìm vị trí tốt một chút, phải gần nguồn nước Như vậy sau này có muốn tưới tiêu cũng dễ dàng Ở đỉnh núi nhỏ, cũng chỉ có thể khai hoang một hai mẫu trồng lúa nước không được, bởi vì lúa nước thì cần rất nhiều nước, bên trong lúc nào cũng phải xâm dắp nước, mà đất trên núi vừa dốc vừa khó giữ nước. Haiz, trước mắt bây giờ chỉ cần hai mẫu để trồng quai tây. Cử Thảo cùng Phú Quý thương lượng, hắn nghe xong gật đầu đồng ý nói: "Vậy là được rồi, ngày mai ta sẽ đi xem xét thử, nếu thấy có vị trí thích hợp, đến lúc đó ta đi nói với Lý Chính một tiếng là xong." Thật ra tự mình khai hoang đất, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Ngày thứ hai hứa thảo, mệnh lệnh cho hắc tử và tiểu bạch trông coi thịt muối phơi trong viện, rồi mới cùng phú quý đi. Trong thôn, lý chính tương đương với trước thôn trường. Lý chính của trương Hà Thôn là một vị lão nhân hơn 60, họ Tào, là một người hiểu lý lẽ và công bằng. Mỗi lần trong thôn xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn, Ông đều đứng ra giảng hòa, nghiêm trình phân giải Ông có một nam một nữ Đều đã muốn lập gia đình Ông là một người dễ ở chung Nhưng con trai ông gọi là Tào Quang Đức Lại không giống cha hắn một chút nào Cũng may Ngày thường có ông quản kỹ Nên hắn cũng không làm ra chuyện gì Khiến người khác căm hận Lúc hai người đến nhà Tào ra Tào lão nhân đang ngồi ở sân Dọn dẹp một ít củi Nhìn thấy hứa Thảo cùng phú quý Thì liền cười nói phu quý a các người suy nghĩ kỹ chưa các người vẫn quyết định đi khai hoang hai mẫu ruộng có phải không muốn ở trên núi khai hoang đất đầu tiên phải đem toàn bộ cây lớn chất bỏ lại đem gốc nhổ ra đây là cả một quá trình gian nan a phu quý cười nói dạ trung cháu đã suy nghĩ kỹ rồi ạ cháu và vợ tính khai hoang nhiều đó đất thì cần bao nhiêu tiền tào lão nhân cười em đống củi bên chân cột cho xong, lại cột thêm một đống khác, xong xuôi rồi mới nói. Các người ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Chờ hai người ngồi xuống an ổn xong, Tào Lão Nhân mới nói tiếp. Các người nếu nghĩ kỹ rồi, thì ta cũng không còn nói thêm gì nữa. Việc khai hoang này các người chỉ cần bỏ ra bốn lượng bạc là đủ, chủ yếu là giao cho quan phủ làm địa khế. Chờ địa khế làm xong thì đất các ngươi khai hoang được sẽ thuộc về các ngươi Tuy nhiên khai hoang phí tổn cũng khá lớn cần phải mướn người phụ nếu không chỉ dựa vào hai người các ngươi không biết đến ngày tháng năm nào mới làm xong các ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa hứa thảo nhầm tính trong nhà có 13 lượng bạc chắc là đủ hai lượng bạc một mẫu cũng không tính là đắt ruộng trong thôn hơi thấp một chút đã là 10 lượng bạc một mẫu bình thường nhất Cũng là 6-7 lượng rồi. Phú Quý cũng nghĩ như vậy, liền đồng ý xuống. Hai người giao bạc lại đem mảnh đất mình vừa ý nói ra. Cuối cùng, Lý Chính làm địa khế cùng công văn, rồi mang lên quan phủ đóng dấu là xong. Ngày hôm sau, Hứa Thảo và Phú Quý cùng Lý Chính đi lên quan phủ ở trên chấn. Phú Quý cùng Lý Chính đi xin dấu, còn Hứa Thảo vội vàng đi mua nồi niu bát đũa hai ngày nay bếp xây đã gần xong, buổi tối có thể nấu cơm được rồi. Sau khi trở về, hứa thảo vui vẻ đem nồi nướng bát đũa rửa sạch sẽ một lần, rồi mới bắt đầu đặt lên bếp nấu cơm. Buổi tối nấu một nồi cơm, gạo là gạo trắng hôm nay hứa thảo mua ở trên trấn. Mua không nhiều, chỉ 5 cân, nhưng gạo này rất đắt, 15 văn một cân, mua 5 cân mất 75 văn. Hứa thảo nghĩ đến 14 năm qua, ngay cả một miếng cơm trắng cũng chưa có được ăn. Nhịn không được nên mới mua 5 cân, mua xong còn có chút hối hận vì đắt quá. Nhưng ngược lại, phụ quý nhìn thấy bộ dạng đau lòng của nàng, cầm tay nàng nhẹ giọng nói. Vợ, nàng muốn ăn thì cứ mua, chút tiền này ta vẫn còn kiếm được. Hứa thảo nghe xong mấy lời này mới bớt đau lòng một chút. Nấu cơm xong, hứa thảo sùng hạt tiêu phơi nắng kho một nồi thịt lợn. Đầu tiên dùng thịt mỡ sán lấy dầu, sau đó cho tỏi vào phi thơm, rồi mới cho thịt gia vị và tiêu vào Không đến một lát, mùi thơm liền bay tứ phía miêu miu quá nhỏ, không thể cho bé ăn cay Hứa Thảo nấu cho bé một bát cải trắng hầm thịt Chờ thịt heo chín tái, thấm gia vị thì liền cho cải trắng vào đảo đều, hương vị rất không sai Quần ca nhí lắc lắc đứng ở cưới bếp nhà hứa Thảo, bập bẹ nói ba, mẫu, ăn, muốn ăn Tiểu tử này gọi ai cũng rõ ràng, chỉ có một tiếng ba mẫu này là vẫn còn ngọc nghiệu Hứa thảo cười túm tìm, múc cho bé một chén nhỏ, bảo bé mang về tự ăn Tiểu tử kia ôm chén, lắc lắc thân mình mập mạp chạy Hứa thảo cũng không có biện pháp, hiện nay đã ở riêng, nàng cùng Trần Thị và Nghiêu Thị không hợp nhau nhưng lại cùng Tiểu An nhị đệ muội vài cái đệ đệ và Dương lão cha thì không có mâu thuẫn nếu mang cho bọn hắn một ít khối lượng sẽ rất nhiều nên cuối cùng chỉ cho đứa nhỏ một chén mà thôi lúc ăn cơm Miêu Miêu ăn một chén cơm lớn thịt nấu cải trắng cũng ăn không ít Hứa Thảo ăn hai chén Phú Quý lại ăn tầm năm bát cuối cùng còn đem tất cả đồ ăn còn thừa ăn sạch Xong xuôi mới khẽ nấc một cái, nhìn hứa thảo cười nói Vợ, người làm cơm thật ngon à, lâu lắm rồi ta mới được ăn no như vậy Ngày trước ở cùng với Trần Thị, hắn thật sự là chưa bao giờ được ăn no cả Giá người hắn cao lớn, làm việc nặng nên sức ăn tất nhiên là sẽ nhiều Khi ấy, có vài lần hắn vào núi săn mấy con mồi rồi nướng ăn Chứ không biết sẽ đói tên hình dáng như thế nào nữa Ăn cơm xong, mọi người lên đi ngủ sớm. Sáng ngày mai, còn có nhiều việc cần làm. Buổi tối hai người lại thương lượng. Nếu khai hoang, cần phải chặt hết cây trong đất. Bởi vì nằm ở sườn núi, có chút dốc, vị trí không cao, cây cối cũng không phải quá nhiều. Nếu là mướn thêm người hỗ trợ, nhắm chừng khoảng 10 ngày là có thể xong. Hai người tính mướn người, mỗi người trả 30 văn tiền, không bao ăn. Sáng hôm sau, Phú Quý liền nói chuyện cùng hai người đệ đệ của hắn. Hai người đều đáp ứng phụ giúp. Tuy vậy, tiền công là vẫn phải trả. Thần huynh đệ cũng phải giành mạch, miễn cho sau này xảy ra chuyện lại khó xử, lại thêm phiền toái. Sau đó Phú Quý liền đi ra ngoài tìm người. Những người rảnh rỗi trong thôn có thể làm việc đều không nhiều, vì toàn bộ đều đi chấn trên làm thuê. Phú Quý liền mướn Đức Tử Thúc, Thanh Sơn Ca, Và vài người nam nhân khác trong thôn Buổi tối phú quý về nhà nói cho hứa thảo biết Vẫn còn thiếu hai người Hứa thảo nói Thiếu hai người cũng không có gì lớn Chúng ta ngày mai bắt đầu làm Nhưng lúc trời còn chưa có tuyết rơi Thì gắng làm cho xong Nếu là trong khoảng thời gian đang làm Có người muốn đến giúp Chúng ta cũng không cần từ chối Sớm một chút, làm xong thì càng tốt phú quý gật đầu đồng ý đáp Được Trần Thị đứng bên cạnh nghe vậy, do dự một chút mới nói Phú Quý, người tính khai hoang hai mẫu đất ở trên núi có phải không? Vậy ngày mai ta gọi đại cửu, tam cữu cùng đại biểu ca, nhị biểu ca cùng người đi hỗ trợ Tiền công thì cứ trả giống như nhị lang tam lang là được, như vậy các người cũng sẽ sớm làm xong hơn Phú Quý nghĩ một chút cũng đáp ứng Bây giờ là lúc đang thiếu người, cậu cùng biểu ca lại đây hỗ trợ thì cũng tốt Trần Thị thấy Phú Quý đáp ứng, vui vẻ chạy đến báo tin cho đại ca cùng tam đệ của bà. Đại ca Trần Thị danh tự gọi là Trần Thị. Có hai con trai, lần lượt gọi là Trần Kim Khôi, Trần Kim Khôi. Còn một nữ nhi, hai con trai đã cưới vợ sinh con. Nữ nhi thì cũng xuất giá rồi. Ba người này cũng chính là biểu ca biểu tỷ của Phú Quý. Trần Thị còn có một tam đệ, tên là Trần Mậu. Cây tử mất sớm, liền ở vậy nuôi nữ nhi, tên gọi là Trần Như. Sau này nàng ta xuất giá, vẫn không sinh đẻ được, bị người ta hưu. Trước đó vài ngày, vẫn còn đòi chết đòi sống. Vẫn là do bà đi khuyên giải, nói cho nàng ta rằng bà sẽ cố gắng giúp nàng ta tìm một cuộc hôn nhân khác. Thế này thì mới dỗ xong Trần Như. Quả nhiên ngày hôm sau, đại cữu Trần Thịnh, và đại biểu ca Trần Kim Khôi, nhị biểu ca Trần Kim Khôi, còn có Tam cữu Trần Mộc đi đến chân núi hỗ trợ. Cộng với Phú Quý là tổng cộng 13 người. Phú Quý chia ra người chặt cây, người đào rễ cây, mọi người đều ra sức làm việc, không có ai trộm lười biếng, ngoại trừ hai cái biểu ca kia. Mấy người Trần gia đều rất chịu khó, tuy Trần Thị cư xử khiến người chán ghét, nhưng vẫn là một người lo làm lo ăn. Đến tam đệ của bà cũng vậy, nhưng không nghĩ đến đại ca của bà nuôi hai đứa con trai lại là kẻ hết ăn thì nằm. Thật là lười biếng. Phu quý vội vàng chặt cây, đào gốc rễ, hứa thảo cũng nhanh đưa nước và bánh bột ngô đến cho hắn. Vượt đến nơi, liền nhìn thấy hai người kia ngồi trên một thân cây tán gỗ hăng say. Nhìn thấy hứa thảo, hai người vội vàng vẫy tay trao hỏi. Biểu đệ muội, mau lại đây. Hứa Thảo nghĩ đến việc hai người dù sao cũng là biểu ca của Phú Quý nên vẫn đi qua cười đáp. Đại biểu ca, nhị biểu ca có chuyện gì sao? Đại biểu ca Trần Kim Khôi cười cười, chân bắt chéo ngồi trên thân cây, bàn tay chỉ vào rổ bánh và nước trong tay Hứa Thảo hỏi. Đây là mang cho Phú Quý sao? Hứa Thảo không nói gì chỉ ừ một tiếng, nhị biểu ca Trần Kim Khôi ngồi bên cạnh lập tức cười nói. Biểu đệ muội à, Ta với đại biểu ca ngươi sáng sớm chưa ăn gì đã đến đây rồi, giờ cũng hơi đói, ngươi có thể cho chúng ta vài cái bánh bột ngô không? Hứa thảo làm theo bản năng, liền ôm chật bánh bột ngô cùng nước vào người, hơi ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói. Đại biểu ca, nhị biểu ca thật sự xin lỗi, bánh bột ngô hôm nay chỉ đủ cho phú quý ăn, ta trước mang cho hắn, các ngươi nếu đói bụng, chưa ta về, liền đi nói các đại tẩu, khiến các tẩu ấy mang đồ ăn lại đây cho hai người nàng mang có 5 cái bánh, chỉ đủ cho phú quý ăn, nào có dư mà cho những người này chứ? Hai người biểu ca vừa nghe nói vậy xong liền tức giận nhíu mày nói. Biểu đệ muội a, ta nghe cô ta nói đều là vì ngươi, cho nên hai đại biểu đệ ta phân xa có phải không? Người nói một chút, người làm dâu như thế nào a, cũng không sợ bị người khác nói này nói nọ cứ thảo nhìn hai người cả buổi sáng hợp lực lại cũng chỉ chặt được một cây bây giờ lại còn nói như vậy khoe miệng nhịn không được khẽ co rút hai người này tính tình thật đúng là giống trần thị đại cứu cũng không phải loại người này không biết tại sao lại sinh ra được hai con người cực phẩm thế này nhưng nhị đệ tam đệ và tứ muội trong nhà đều là người trung hậu thành thật nàng không thèm để ý đến bọn họ ư qua loa một tiếng liền mang bánh ban nước Đi về phía phú quý Nàng dự tính buổi tối sẽ nói với phú quý Hai người này thực chất là đến chơi Làm gì có chuyện đến làm Người như vậy nàng cũng không cần chương 25 Bây giờ cũng mới tầm buổi trưa Những người làm ở đây đều là đàn ông trong thôn Chặt cây đào rễ đều cần rất nhiều công sức Nên có mang sẵn lương khô theo để ăn trưa Lúc hứa thảo đến, bọn họ đang ngồi ở sườn núi tụ tập ăn uống Phú quý lau mồ hôi trên trán, ngừng đầu nhìn thấy vợ hắn đang bưng một cái rổ đi đến Liền quăng búi trong tay sang một bên, rồi nhanh chóng đi qua đón Chờ hai người tìm được nơi ngồi xuống, hứa thảo đem bánh bột ngô phán nước trong rổ đưa cho phú quý nói Bánh mới làm, sự chàng đói, nên ta mang lại đây, mau ăn đi cho nóng Nàng với Miu Miu ăn trưa Đã ăn rồi, chàng đừng bận tâm, nhanh ăn đi. Nghe vậy, phu quý mới đưa tay cầm bánh bột ngô, bắt đầu ăn, cắn hai ba miếng cắn, đã xong một cái bánh vào bụng. Lại tiếp nhận bình nước sôi trong tay hứa thảo, uống một hơi, sau đó mới ăn tiếp những cái bánh còn lại. Ăn hết 3 cái, tốc độ mới bắt đầu chậm. Hắn xa sức làm việc, nửa buổi sáng hắn chặt tầm 6 cây lớn toàn bộ dây cây cũng đào lên hết nên đồ ăn hồi sáng cũng tiêu hao sạch sẽ rồi. đem năm cái bánh bột ngô ăn xong lại uống nốt miếng nước còn sót lại, hắn mới thở ra một hơi. nhìn thấy hắn ăn no, Hứa Thảo nhận lại bình nước đựng từ tay hắn cười nói: mệt mỏi lắm phải không? chàng đừng có cố sức quá, cứ làm bình thường là được. Phú quý nhếch miệng cười. Không có gì, cây ở đây không có to và lớn như cây trên núi lắm Nên cũng dễ chặt Hắn nói xong, liền liếc sang bên kia Nhìn hai cái biểu ca đang ngồi tán gẫu Cái gì cũng chưa nói Hứa thảo cùng hắn nói chuyện một lát Mới đứng dậy trở về nhà Buổi tối, những người làm công đều tụ tập Ở trong sân dương gia nhận tiền công phú quý công hứa thảo quyết định tiền ngày nào trả ngày đó Hứa thảo vội vàng rót cho đám người Mỗi người một chén nước Tuy rằng không bao cơm, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho người ta miếng nước uống có đúng không? Mọi người nhận là 30 văn tiền, đại cứu trần thịnh cùng tam cứu trần mậu cũng đều được 30 văn. Bọn họ tuy rằng không có làm bằng những người khác, nhưng cũng rất chăm chỉ, chưa hề tìm cách lười biếng. Nhận được tiền công xong, mọi người cũng không đi vội, đứng ở trong sân cười nói uống nước nghỉ ngơi một lát. Cuối cùng chỉ còn lại đại biểu ca Trần Kim Khôi và nhị biểu ca Trần Kim Ngô là chưa trả tiền Hai người nóng nảy nói Biểu đệ, tiền công của hai chúng ta đâu, ngươi không phải nghĩ thiếu đó chứ Hứa Thảo không nói lời nào, đứng im sau lưng Phú Quý để hắn xử lý việc này Phú Quý nhìn hai người bọn họ một cái, lại nhìn thoáng qua Trần Thị đang đứng ở phóng bếp bên kia mới từ từ trong lòng lấy ra 10 văn tiền, trả cho mỗi người 5 văn. Hai người sắc mặt tức giận đỏ bừng, không nhận nhiều đó tiền, nghiến răng nghiến lợi nói. Biểu đệ, người là có ý gì? Chúng ta làm công cho người cả ngày trời, ngươi liền trả cho mỗi người 5 văn tiền là sao? Ta vì sao chỉ trả cho hai người 5 văn tiền, chẳng lẽ các người còn không rõ ràng sao? Chẳng lẽ để trước mặt mọi người ta phải nói thẳng ra? Phu quý cũng không sợ, trừng mắt nhìn hai người, xem bọn họ vẫn bày ra vẻ không phục, liền nói tiếp. Đại biểu ca, nhị biểu ca, các ngươi là thân thích của ta, nếu không phải do nương có ý nói, ta cũng không nghĩ là mượn hai người ta mời các ngươi lại đây làm việc, chứ không phải làm ông lớn. Các ngươi nghĩ thật hay, cả ngày trời mỗi người chặt được một cây, ngay cả đại cữu tam cữu người ta cũng chặt được 6 cây, các ngươi còn không biết số hộ đòi tiền sao? Hai người bị nó đến mức sắc mặt đỏ bừng, gắt gao trừng mắt nhìn Phú Quý. Đại cửu Trần Thịnh có chút xấu hổ quay sang quát lớn. Hai cái thằng chết tiệt này kêu các ngươi lại đây để làm, các ngươi còn lười biếng. Ngày mai cũng đừng có phát mặt qua đây nữa, thật sự là mất hết mặt mũi. Trần Thịnh lại không đồng ý, hai bước thành ba bước chạy đến, đứng trước mặt hai người đối diện với Phú Quý nói. Phú Quý... Ngươi làm cái gì vậy hả? Cho dù hai biểu ca ngươi làm việc chậm chút, ngươi cũng không thể ở trước mặt mọi người nói này nói nọ chứ Quên đi, ta cũng không tính toán gì với ngươi nữa, mong đem tiền công trả cho bọn họ, ngày mai không để bọn họ đến nữa là được Phu Quý bực mình đáp Không trả là không trả, nếu muốn thì nương tự đi mà trả, ta không có tiền để mà trả cho bọn họ Hắn nếu mà hắn đưa, chẳng phải làm cho mọi người nghĩ rằng đến nhà hắn làm việc không cần làm nhiều mà vẫn phải trả tiền công hay sao? Tiền này hắn không trả, mỗi người năm văn, hắn đã nể tình lắm rồi." Người Trần Thị chỉ tay vào mặt Phú Quý tức giận nói: "Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi không coi ta là nương của ngươi hay sao? Ta dù không sinh ra ngươi, tốt xấu gì cũng nuôi ngươi mười mấy năm qua, có lại người phong ân phụ nghĩa như ngươi sao?" Trần Thị nói xong, con rất có thâm ý liếc gỡ tả một cái Những người khác thấy tình huống bắt đầu cãi nhau lớn Đều là đàn ông, cũng ngượng ngùng đứng xem liền cùng Phú Quý nói một tiếng Như là nhà có việc, rồi vội vàng giải tán Toàn bộ sân chỉ còn lại Dương ra người một nhà Hai cậu và hai biểu ca Hai người biểu ca đều bày xa vẻ mặt không phục Người không trả đủ, chúng ta sẽ không đi phu quý đem 10 văn tiền nhất vào tay Trần Thị Có chút vô lại nói Ta chỉ trả 10 văn tiền Mỗi người năm văn Nương muốn cho thêm thì tự mình cho Ta mặc kệ Nói xong hắn lôi kéo hứa thảo đi vào bếp Đại cữu thấy vậy Ngay cả 10 văn tiền cũng không có mặt mũi lấy Liền lôi kéo hai đứa con trai hết ăn lại nằm đi ra ngoài Vừa đi vừa mắng Các người không biết xấu hổ Ta còn ngại đây Mau đi về cho ta Trần Thị Trừng mắt nhìn mười văn tiền trong tay, nghĩ một chút, liền chạy về phòng lấy thêm 50 văn tiền, nhét vào trong tay hai huynh đệ và nói: "Kim Khôi, Kim Ngô à, ta thật sự xin lỗi các ngươi, tiền này các ngươi cầm đi. Ta xem ngày mai các ngươi đừng đến làm nữa. Bằng không, bà ta cũng không còn bạc để ngày nào cũng trả cho bọn ăn như vậy." Trần Thịnh nói thế nào cũng không cho hai đứa con trai nhận tiền, vốn do con của ông không đúng? Người ta trả một ngày 30 văn tiền công, đã là nhiều rồi, bọn họ còn không biết điều, đi đến không lo làm việc, ngồi ở kia nhàn hạ, ai mà không bực chứ. Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng 60 văn tiền bị Trần Kim Khôi đoạt lại, đi đến bên Trần Kim Ngô, chia mỗi người 30 văn. Mấy người đi rồi, Trần Thị trở về phòng, hướng về phía phòng hứa thảo, chỉ cây sâu mắng cây hề vài câu rồi mới im. Hứa Thảo cùng phú quý ở trong bếp Làm như không nghe thấy mấy lời chửi bậy kia Hứa Thảo vội vàng đào thức ăn Phú quý ngồi trước bếp lò Một tay ôm miêu miêu Một tay đút củi Nhìn thấy hứa Thảo cười tủm tỉm liền hỏi Vợ, đừng nói mấy lời không dễ nghe Nàng sẽ không tức giận chứ Không có, chàng yên tâm đi Ta không sao Hứa Thảo lấy ra một ít hình phở Bỏ vào trong nước ấm ngâm Nàng từ nhỏ lớn lên trong tiếng mắng chửi của Lý Thị, cho nên mấy lời này của Trần Thị cũng chẳng đáng gì. Hứa Thảo chờ thịt trong nồi hầm chín, liền cho bánh phở với cải trắng cùng nhau bỏ vào. Không bao lâu sau, cả phòng bếp liền tràn ngập mùi thơm của thịt. Chẳng mấy chốc, đã lôi kéo quân ca nhi lại đây. Quân ca nhi đứng ở cửa phòng bếp, có chút sợ hãi nhìn chăm chăm phú quý vài lần, lại không dám mở miệng xin hứa Thảo cho ăn. Phú quý vóc sáng cao lớn, lúc không cười có chút mặt lạnh. Quân ca nhi từ nhỏ đã sợ hắn, nơi nào có phú quý hắn đều tránh đi. Hôm nay, thật sự là đồ ăn của hứa thảo làm quá thơm, nên tên nhóc kia đứng ở cửa, do dự nửa muốn vào nửa không. Phú quý cũng biết đứa nhỏ này từ nhỏ đã sợ hắn, vì thế ôm miêu miêu bày ra bộ mặt lạnh lùng chiêu bé. Tên nhóc kia, ai cho ngươi tới đây hả? Quân Ca Nhi nhìn thấy bộ sáng của phú quý, qua một tiếng khóc giống lên, vội vàng chạy ra bên ngoài, chọc cho miêu Miu cười khanh khách. Vừa thảo trứng mắt lếp phú quý một cái, vội vàng đi ra ngoài xem quân Ca Nhi ôm về, mang bé vào bếp, rồi vỗ vỗ lưng bé rỗ. Quân Ca Nhi ngoan, không khóc nha, đại bá dọa con sao. Không sợ, xem bà mẫu đánh đại bá giúp quân Ca Nhi à. Nói xong, nàng giả vờ giận dữ đánh lên người phú quý một cái Quân ca nhi thấy vậy mới thuốc tha thuốc tiết ngừng khóc Chui vào trong lòng hứa thảo vụ trộm nhìn phú quý Phú quý cũng không tính đùa bé, liền cười nói Quân ca nhi ngoan, đại bá chiêu con thôi Đến đây nào, cùng miêu miêu tỉ chơi Đợi lát nữa cho con ăn thịt hầm bánh phở nha Hứa thảo lại dỗ một lúc Đứa nhỏ này mới chịu ngồi sổm ở góc bếp cùng miêu miêu chơi Thịt hầm bánh phở nấu xong, quân ca nhi liền đi theo phú quý và hứa thảo ăn cơm. Thẩm thị đi qua, thấy vậy cười quay về. Đang ăn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng yêu thị nôn khan. Hứa thảo trong lòng thầm nghĩ, yêu thị này có khả năng là mang thai. Lúc này, đại khái tam đệ sẽ không hiu nàng ta nữa. Quả nhiên, liền nghe đến tiếng tiểu đồng hoang mang. Làm sao, lại ói nữa sao? Ta xem ngươi hai ngày nay tinh thần đều không có tốt. Xuyên qua cửa bếp, hứa thảo thấy Nghiêu Thị về mặt thẹt thùng nói. Tướng công, ta... ta giống như là có thai. Tiểu đồng ngẩn người, càng đường ngày mới hồi thần, vui mừng cầm tay Nghiêu Thị nói. bài tử, có thật không? Ta sắp làm cha sao? Trần Thị cùng Tiểu An cũng chạy theo ra, Chân Thị biết được Nghiêu Thị mang thai, bà ta rất vui mừng. Bà ta tuy rằng không thích Nghiêu Thị, nhưng đứa nhỏ trong bụng Nghiêu Thị là tôn tử của bà ta a, Làm gì có chuyện bà không thích cháu trai chứ? Vợ lão ta mang thai sao? Đứng lên, mau vào nhà nghỉ ngơi. Đừng làm bản thân mệt, chờ ta gọi đại phu lại bắt mạch. Nếu là thật sự có, sau này ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, để nhị tổng ngươi chăm sóc. Trần Thị vui mừng cười tít mắt. Một bên Tiểu An đen mặt, kéo Trần Thị thấp giọng nói. Nương, người đừng quá đáng. Tam tàu mang thai, như thế nào lại bắt những tàu chăm sóc chứ? Người đừng có mà nói lung tung nữa. nương nàng đúng là kiểu người nói chuyện không chịu suy nghĩ. Chuyện gì cũng có thể nói ra được, không sợ người ta chê cười. Trần Thị cá giận mắng. Sao? Bằng không còn muốn ta chăm sóc sao? Tiểu Đồng vội cười nói. Nương... Ta chiếu cố được, không cần phiền nhị tàu. Trần Thị nước mắt một cái, nhưng cũng không nói gì nữa. Cửa thảo nghe thấy vậy, khẽ thở dài. Nàng không phải để ý việc tam đệ có hiu nghiu thị hay không, mà sợ nghiêu thị mang thai, cuối cùng bị làm phiền sẽ là nhị đệ mượi. Nàng cũng sợ nghiêu thị mang thai, tính tình không biết thu liễm, lại sinh sự thêm. Mấy người ăn cơm xong Hứa tạo ôm quân ca nhi mang trả về Lại nấu nước cho phu quý tắm Chờ nàng và miêu miêu tắm xong Đi vào phòng Thì phát hiện hắn đã ngủ Chắc là hôm nay rất mệt Ngày hôm sau đại phu đến ngưu thị quả nhiên mang thai Người một nhà đều vui vẻ Chuyện hưu thê Tam định cũng không nhắc gì đến nữa Phu quý bận việc tầm nửa tháng Hai mẫu đất kia cuối cùng cũng chặt hết cây Bên trong đất Cũng không còn sót lại chút xe cây nào cả Mấy ngày hôm trước mới có tuyết rơi Nên hứa tả vội vàng giải phân khắp bề mặt đất Hai mẫu đất làm xong Vô quý liền giành rỗi Cũng giúp đỡ hứa thảo giải xung quanh Hai mẫu đất này dùng cả phần người Lẫn phân xúc vật cùng do chạy đều lên Cũng may ruộng trong thôn đã giải đủ Không cần dùng nhiều Họ đi quanh thôn hỏi mua Không đến hai ngày liền gom đủ Qua tầm ba ngày Trời lại rơi một trận tuyết mới